Hiện tại xem ra, nguyên nhất chiến ký ẩm chứa hỏa chi lạc ấm, luyện thiên thần quyển ẩm chứa kim chi lạc ấm. Như vậy, nếu hắn tính toán không lầm, thì bên trong thâm huyên trấn hồn khúc ẩm chứa hẳn là thổ chi lạc ấm, mà bên trong tinh mục thần phổ do thiên không nữ thần sáng chế ra, thứ ẩm chứa hẳn là mục chi lạc ấm A.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 Như vậy chân thân của bọn họ cũng sẽ lập tức thức tỉnh. Nhưng mà cách này cũng cần phải có vi sinh giả tương ứng. Ví dụ như, muốn để cho thần tượng phân thân của luyện ngục thần tước này sống lại. Như vậy cần phải có chuyện nhân tu luyện thâm uyên chấn hồn khúc. Hơn nữa là phải tu luyện đến mức độ đại thành. Chỉ có như vậy mới có thể đem thổ chi lạ ấm dung nhập vào trong thần tượng phân thân. Để cho thần tượng sống lại. Thất luyện mãng nói. Những phán đoán trước đây hiện tại hoàn toàn ăn khớp trong lòng phó thư bảo vừa đồng thầm nghĩ. Quả nhiên. Sở dĩ mặt lan lý sự mạo hiểm cùng với diệt luân lý sự và vân la lý sự trở mặt.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 Hóa ra là như vậy. Phó thư bảo ngầm đầu lên liếc nhìn bức bích hỏa tinh không trên đỉnh tầng của thần miếu. Cũng không ngờ nổi nó hóa ra chính là một cách phong ấm luyện lực khí. Kỹ thuật luyện lực khí từ thời đại khởi nguyên quả thật là dự dị khó lường. Trình độ cường đại cùng với thần bí của hắn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xem ra.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 Cấp cho ngươi sự tử do chính là ăn tái tạo a. Chẳng lẽ chỉ xứng đáng với một chút hồi báo như vậy thôi sao? Thất luyện mãng nói. Bản thân ta là thần thú. Là thần linh trong thú tục. Trước giờ ta vẫn luôn bị luyện ngục thần tước nô dịch. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem cái gông xiềng đồng dạng như vậy trói lên trên đầu của ta hay sao?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 Cách này không phải chính là đã lãng phí một sự kiện trong lời hứa hẹn hay sao. Cách này căn bản là không thể được. Không bằng chúng ta cùng hạ thấp điều kiện xuống một chút, đạt thành một cái kỳ hạn một năm đi. Ngươi làm việc giúp ta một năm đến kỳ hạn một năm, sau đó ngươi muốn đi đâu thì ta mặc kể ngươi. Bản thân thần thú đều có tính tình cực kỳ cao ngạo. Thân là thần linh trong thú tục. Thực lực siêu phàm như vậy quả thật không phải là người bình thường có thể nô dịp được. Phó Thư Bảo cũng không có ý định muốn nô dịp một đầu thần thú. Nhưng mà đạt thành một cái khế ước có lời như vậy. Cũng là có cơ hội thực hiện được. Lại trầm tư trong chốt lát. Rốt cuộc thất luyện mãng mới gật nhẹ đầu. Nói. Ta đồng ý. Ngươi cứ thử xem đi. Phốc, hai chân giấm mạnh lên trên mặt đất một cái. Thân thể của Phó Thư Bảo Liện giống như một khỏa đạn pháo bắn thẳng về phía đỉnh tầng. 0505-2014-2015 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xiz chương 478 lực chi phù văn 1. Dưới sự thiêu đốt lặng lẽ của băng tuyết nguyên tố chi hỏa Phó thư bảo huyền phù bên trong hư không bên dưới tầng đỉnh nhìn qua liền giống như một vị thiên sứ thánh khiết vậy Nhưng mà trong bản chất hắn cũng chỉ là một tên gia hỏa ẩm chứa đầy những suy nghĩ xấu xa mà thôi Là thiên sứ Cũng có thể là một đoạn lạc thiên sứ có cặp cánh đen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 Nhưng mà toàn bộ cây phong ấm luyện lực khí này lại một chút ba đồng cũng đều không có. Đừng nói là khỏa linh thú lực đan bị công kích kia bị phá hủy. Thậm chí ngay cả một vài hạt bụi rơi xuống cũng chẳng có. Cây này như thế nào lại có thể? Phó thư bảo trợn tròn mắt. Một quyền này của hắn. Dưới tình huống bình thường.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 Tạo thành một cơn lúc xoáy khổng lồ. Khiến cho hắn không thể nào tránh được. Bị cuốn luôn vào trong cơn lúc xoáy. Thân thể của hắn nhất thời bị bắn ngược về phía sau. Nặng nề đập thẳng xuống trên mặt đất bên dưới. Sự chấn động của nội tạng. Không xương cùng với cơn đau chợt chuyển ra từ trong cơ thể. Một cỗ cảm giác mê muội dâng tràn trong đầu ấp hắn. 0505-2014-2015 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 478 lực chi phù văn hay. Trong nháy mắt đó Hắn quả thật là đã quên mất rằng hắn chính là một lực sĩ cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ cấp Mà chỉ là một phạm nhân phổ thông bình thường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 Lần này đây phó thư bảo cũng không có lập tức bay thẳng lên đỉnh tầng Động thủ phá giải. Mà là lấy ra phiến thạch điêu bạch ngọc sinh chi không gian chứ vật đã bị ngụy trang thành quyển tả chân tập. Một phen đem đan thư thần thú triệu hồi ra. Cách này hắn. Thất luyện mãng đột nhiên kinh ngạc nói. Đan thư thần thú. Di. Đây không phải là tiểu thất hay sao? Đan thư thần thú bày ra dáng vẻ trưởng bối cao cao tại thượng nhìn vãn bối, nói. Phó thư bảo kinh ngạc nói. Như thế nào các ngươi quen biết nhau ạ? Đan thư thần thú nói. Ba ba, ta và con tiểu xà này quả thật có biết nhau. Năm đó hắn cũng chỉ là một đầu linh vương. Hiện tại xem ra tựa hổ đã là một thần thú rồi. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên lại kinh hô lên. Ái ra! Tiểu thất, da của ngươi cũng bị lột sạch rồi. Ngươi chơi đùa lõa thể chạy rông hay sao thế? Cái này! Thất luyện mãng có chút xấu hổ liếc mắt nhìn phó thư bảo một cái. Sau đó lại xoay chuyển chủ đề, nói.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 0505-2014-2016 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 478 lực chi phù văn 3. Chẳng qua loại kỹ thuật luyện trí lực phù và lực chi phù văn này từ lâu đã sớm thất truyền rồi. Giới luyện lực sĩ hiện tại Còn lại cũng chỉ là một vài thứ cổ xưa còn lưu lại từ thời đại khởi nguyên truyền thừa cho tới bây giờ mà thôi. Còn những thứ có giá trị sử dụng lớn nhất. Hiện tại ở nhân gian cơ hồ cũng đã tuyệt tích rồi. Đan thư thần thú cũng không chỉ có đem đám lực chi phủ văn bên trong phong ấm luyện lực khí kia đánh dấu ra. Hơn nữa còn đối với các lực chi phù văn tương quan tiến hành giải thích vô cùng cẳn kẽ nữa. Với năng lực lý giải cùng với năng lực ghi nhớ. Khả năng nhìn qua không thể nào quên được của Phó Thư Bảo mà nói. Lần này hắn cũng không chỉ có thể phá giải cây phong ấm luyện lực khí này. Mà còn có thể học được một ít tri thức của lực chi phù văn nữa. Xem tại tên u n -G. Huyện o a -N. Huyện cơ o -M. Cho nên Lại một lần nữa bay lên bên dưới đỉnh tầm Phó thư bảo cũng không có vội vàng Dựa theo những gì mà đan thư thần thú vẽ ra Tiến hành phá giải ngay Mà là tìm kiếm các lực chi phủ văn đang bị che dấu Cẩn thận quan sát Hơn nữa còn nghiêm túc học hỏi Học tập cái kỹ thuật luyện lực sĩ đã thất chuyện này Hắn muốn quan sát rõ ràng nguyên lý cấu tạo của cái phong ấm luyện lực khí này Tìm ra lý luận chủ cột của hết thầy Sau đó mới tính đến chuyện phá giải Cái quá trình phá giải cũng chính là một quá trình học tập thật tốt Ba ba ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ còn có vấn đề gì nữa hay sao? Thất luyện mãng nhìn thấy phó thư bảo không ngừng trầm tư bay tới bay lui bên trên. Trong lòng một mảnh nghi hoạt, cũng có chút lo lắng. Đan thư thần thú cười nói, ba ba của ta chính là một đại thiên tài. Hiện tại hắn chầm chạp không đồng thủ chính là muốn học tập kỹ thuật của lực chi phù văn. Về sau cũng không cần ta phải tìm hiểu cái gì nữa Gặp lại cây phong ấm luyện lực khí giống như vậy Hắn liền có thể tự mình phá giải Ta cũng có thể khẳng định chính là Sau khi hắn trở về Nhất định sẽ bảo ta chuẩn bị cho hắn đầy đủ những tư liệu về lực chi phù văn Sau đó tự mình tiến hành học tập cùng nghiên cứu sâu xa hơn Phải không? Điểm ấy thật sự cùng ngươi có chút giống nhau A. Trong lòng thất luyện mãng có chút ngấm nghĩ, nói. Tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng thả xuống. Trong tiềm thức, hắn cũng không phải là thật sự tin vào gã thiếu niên phó thư bảo này. Nhưng lại tuyệt đối tin tưởng vào đan thư thần thú. Đúng rồi. Ngươi như thế nào lại ở trong này vậy tiểu thất? Thân thể so với người ta còn nhỏ hơn gấp ngàn lần. Nhưng mà khẩu khí của đan thư thần thú so với thất luyện mãng lại lớn hơn gấp vạn lần. Chuyện tình này nói ra thật sự đúng là khiến ta cảm thấy xấu hổ ác. Lúc này thất luyện mãng mới đem chuyện tình phó thư bảo sông vào trong thần miếu, Trước sau trải qua mồm năm miệng mới nói lại rõ ràng. Đan thư thần thú há há cười nói. Cái này thật là hay à. Ngươi cũng trở thành thủ hạ của ba ba ta. Như vậy so với việc ngươi bị giam cầm ở trong này thủ vệ còn tốt hơn gấp vạn lần A Ngươi cũng đừng mãi so đo cái gì mà khế ước một năm kia nữa. Cứ việc rõ ràng sảng khoái đi theo ba ba của ta luôn đi. Ta ở bên này lại cấp cho ngươi một vài bí kíp truyền lại từ thời viễn cổ. Ba ba ta lại luyện chế cho ngươi một vài linh dược gì đó. Khiến cho ngươi càng cường đại hơn. Chẳng phải như vậy là rất tốt sao. Có người cha này tất có đứa con này, đan thư thần thú quả thật đã nhận được chân truyền của ba ba hắn. Cái này, vẻ mặt của đan thư thần thú có chút quái gì cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Trong lúc hai đầu thần thú một bên thì thà thì thảo nói chuyện. Phong ấm luyện lực khí ở trên đỉnh tầng của thần miếu đột nhiên phát ra một mảnh cường quang trói mắt. Một chàng rung động kịch liệt chuyển đến toàn bộ tòa thần miếu cũng rung động Cho bụi, đá vụn giống như mưa phùn không ngừng rơi xuống Cường quang rất nhanh biến mất Toàn bộ tòa phong ấm luyện lực khí cũng trong lúc rung động kia mà dần dần tan giã đi mất Đám linh thú lực đan khảm bên trong nó cũng len ganh xào xào rơi thẳng xuống dưới Nhìn qua số lượng tựa hồ đến hơn mấy trăm khỏa Phong, phong Phong ấm luyện lực khí đã tan giã rồi Sườn sốt suốt nửa ngày Thất luyện mãng mới kích động thốt lên một câu Thanh âm của hắn vô cùng rung động So với chấn động của tòa thần miếu còn cường đại hơn nhiều Băng tuyết lực lượng chi dực vừa mới thu lại Phó thư bảo đã nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất. Hai tay hắn khẽ phất lên. Một tấm lưới lớn vô hình xuất ra. Toàn bộ đám linh thú lực đan rơi trên mặt đất cũng đều phúc phúc bay thẳng vào trong thủ trường của hắn. Từng viên từng viên chồng chất lại với nhau. Rất nhanh đã liền tích lũy thành một cái tháp linh thú lực đan hình dáng như kim tự tháp vậy. Một viên ở trên đỉnh của kim tự tháp, lớn như một cái nắm tay, toàn bộ vật thể trong suốt sáng bóng, linh năng cường đại ngoại phóng mạnh mẽ, so với linh năng trên người thất luyện mãng phát ra còn cường đại hơn một chút. Ta dựa vào, khó trách lại lợi hại như vậy. Một cái phong ấm luyện lực khí như thế này lại có đến mấy trăm khỏa linh thú lực đan Mà khỏa này không ngờ lại là linh thú lực đan của thần thú nữa Trong lòng phó thư bảo thầm than một tiếng Phát tài rồi A Luyện lực sĩ tiến hành luyện chế luyện lực khí Thứ không thể thiếu nhất chính là linh thú lực đan Nhưng mà linh thú lực đan cấp bậc linh vương đã là cực kỳ hiếm quý. Có thể ngộ chứ không thể cầu. Huống chi lại còn là linh thú lực đan cấp bậc thần thú như thế này. Linh thú lực đan cấp bậc thần thú liền thậm chí ngay cả hoàng thất tú quốc cũng đều không có a, Cố ném sự kích động bên trong nội tâm Đem toàn bộ linh thú lực đan thu hết vào trong luyện chi chứ vật giới Lúc này Phó Thư Bảo mới đem tầm mắt của mình chuyển qua trên người của thất luyện mãng Hắn cười nói Ta đã phá giải được phong ấn luyện lực khí rồi Hiện tại ngươi đã tự do rồi Như vậy Cũng là lúc ngươi nên thực hiện lời hứa hẹn của ngươi rồi. Thất luyện mãng bái kiến chủ nhân. Lần này thất luyện mãng cũng không có do dự nữa. Mà hướng về phía phó thư bảo hạ thấp cách đầu thần thú cao ngạo của hắn. Thà rằng bị giết cũng không nguyện ý chịu nhục. Chứ đừng nói đến chuyện cam nguyện chịu người khác sai phái. Sự cao ngạo của thần thú chính là phát ra từ sự cao ngạo trong bản chất. Có thể nhận được sự giúp đỡ của một đầu thần thú như vậy. Đồ khó trong đó. Không thua gì là tìm đường lên trời cả. Chuyện tình như vậy. Rất nhiều nhân vật cường hãn tu vi lực lượng so với phó thư bảo càng cường đại hơn nhiều. Ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Nhưng mà hắn cũng thật sự đã thành công rồi Ba ba Hình dạng hiện tại của tiểu thất Nếu như đi ra ngoài khẳng định là sẽ giỏ chết rất nhiều người à, Vấn đề này cần phải giải quyết Đan thư thần thú nói Phó thư bảo nói Tạm thời chỉ có thể để thất luyện mãng vùi khuất tiến vào trong sinh chi không gian chứ vật vậy Hiện tại tu vi lực lượng của ta đã đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực rồi. Có thể tự mình luyện chế xa sinh chi không gian chứ vật thuộc về chính mình. Đan thư thần thú, ngươi cũng một phen đem những tư liệu cần thiết mà ta cần học chuẩn bị cho tốt. Đúng rồi. Còn có những tư liệu tri thức về lực chi phù văn cũng phải chuẩn bị thật tốt cho ta. Đan thư thần thú cười nói, sớm đã biết ba ba sẽ có yêu cầu như vậy rồi, ta sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Đúng lúc này thân thể huyết nhục khổng lồ của thất luyện mãng đột nhiên bắt đầu chầm rãi co rút lại. xương cốt bắt đầu chuyển ra những thanh âm ba ba rắc rắc liên hồi. Lớp ra mãng xà huyết nhục mơ hồ cũng dần dần trở nên bóng loáng hơn. Cuối cùng biến thành làn da của một con người Thần thú vốn dĩ có được năng lực biến ảnh thành nhân hình Điểm ấy căn bản là không cần phải hoài nghi Chỉ là rất nhiều thần thú căn bản là khinh thường biến hóa thành nhân hình Thất luyện mãng ở trong thời điểm này lại biến ảnh thành nhân hình Không thể nghi ngờ gì chính là đứng ở góc độ của Phó Thư Bảo mà lo lắng Điều này cũng chính là biến thành tuyên bố nguyện ý trung thành với Phó Thư Bảo. Một quá trình thống khổ giống như là phụ nữ đang vượt cạn vậy dần dần diễn ra. Một đầu thần mãng khổng lồ cuối cùng biến thành một thanh niên nam tử dung mạo thanh tú. Cốt cách cường tráng. Chỉ là bên trong ánh mắt của hắn vẫn còn lưu giữ một bộ dáng âm lánh cùng hung tàn đặc hữu của mãng xà. Làm cho người ta có một loại cảm giác ẩm chứa tính công kích cực mạnh. Bộ dáng như thế này hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái rồi chứ. Thất luyện mãng nói. Biến ảnh thành nhân hình, âm lượng của hắn cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ha <cười> ha! Đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Về sau lại tiến đến thăm dò lần nữa. Phó Thư Bảo cười ha hả tâm tình vô cùng tốt. Có thêm một tiểu đệ như thất luyện mãng. Tương đương như có thêm một thị về cấp bậc như tiểu thanh vậy. Vốn luyến để hắn đối phó với mặt lan lý sự cũng có thêm được một phần nữa. Hiện tại đi thăm dò địa hạ cảng khẩu cùng với thần miếu của luyện ngục thần tước quả thật cũng không phải là lúc thích hợp. Nhưng mà sau khi Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc kết thúc, hắn còn có thể tới nơi này thêm một lần nữa. 0505-2014-2016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 Phân chia phi thường đều đặn Luyện lực sĩ luyện trí luyện lực khí Cần phải vận dụng 5 loại nguyên tố lực lượng Đồng giảng Muốn lực chi phù văn gia nhập vào bên trong luyện trí luyện lực khí Đồng giảng cũng cần phải vận dụng 30 cách lực chi phù văn này Cách quá trình này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 Hơn nữa còn là đà kích có tính hủy diệt nữa. Hắn ở trong đám người đông nghẹt cả vạn người kia mà tìm kiếm bóng sáng của Phó Thư Bảo. Nhưng mà cái tên gia họa kia Thủy chung lại vẫn không có xuất hiện. Hắn nghĩ muốn cấp cho Phó Thư Bảo một ánh mắt có thể giết người cũng đều không có cơ hội.